kiếm thay trong kiếm trùng quá trình quý ngay cả thái tử một quốc gia thậm chí là đạo tử của đại tông môn cũng chỉ có khả năng đạt được một thủ dụng của hoàng phủ đạo tử tiến vào kiếm trùng lựa chọn một kiếm thay bình thường mà thôi trước đó hứa liên vân chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có cơ hội tiến vào kiếm trùng nhưng hôm nay phương hành tùy tùy tiện tiện nơi muốn nàng một đạo tiền kiếm thay đơn giản như uống nước ăn cơm phần kinh hỉ này quả thực là quá kinh người dù tính tình đảm bạc như là hứa liên vân Cũng kinh hãi nhất thời nói không ra lời Tạc phì áo xanh thế vậy Lại thấp giọng cười nói Tiểu thổ phì thật là hào phóng Vậy ngươi thu đi năm thành kiếm thai kia xác thực là tiên kiếm thai Chính là cơ duyên đỉnh phong trong huyền vực Có nó, ngày sau tu hành Lo gì không thể đột nhiên tác mạnh Phương hành nghiêng mắt nhìn tạc phì áo xanh Đừng có nói xấu ta Tài tật thình năm đấy Nề tình đồng minh, ngươi lại giúp tài Chú Cố Linh Vân Sư Tị Vốn cũng muốn cho người một đạo Nhưng bây giờ ta giận rồi, không muốn trò nữa Tạc phi áo xanh cười nói Ta dám cam đoan Người nhất định sẽ trò ta Phương Hải nghe xong nhảy dựng lên Không tranh thủ định nọt ta Còn dám uy hiếp thực không cho rồi Thầm nghĩ vốn muốn tiết kiệm một thành kiếm thai Giờ không cho nàng luôn Nhào nhào quỳ nhào nhào Nhưng cũng biết các tu sĩ sắp công phá kiếm trùng Thời gian cấp bách Liền tranh thủ thời gian Để cho Hứa Linh Vân và Kim Ô Dung hợp hai thanh kiếm thai còn lại Nhưng lúc này tập Vì Áo Xanh giải thích Phương hành mới biết năm thanh kiếm thai Không có phần ưu khuyết Bất luận đạo nào cũng có thể phát huy đến mức tận cùng Đều sẽ có được một lực lượng thành tựu chân tiên Lúc trước Hắn và Ô Quy suy đoán Lúc trước Hắn và Kim Ô suy đoán Ngược lại là Dư Thừa rồi Vốn Hắn còn có chút bận tâm Kim Ô Và hứa Đình Vân thiên tư không đủ Không cách nào có thể thành công dung hợp kiếm thai Nhưng có tập Vì Áo Xanh Mới phát hiện đó căn bản không thành vấn đề nằm thành kiếm thái có linh tính của mình chỉ là lúc này kiếm thay làm hình thức tồn tại linh tính này lại ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh không có thần trí tuyệt đối nhiều khi là dựa vào bản năng đến làm việc đối với kiếm thai ngủ say mà nói mục đích duy nhất là chờ đợi tu sĩ tỉnh lại và lựa chọn nó cái lựa chọn này một là thêm tư chất hai là xem tâm cảnh Rất tình huống tư chất không tầm thường tâm tình đặc biệt là tương ứng kiếm thai kiếm thai sẽ chọn trung hợp với tu sĩ mà tư chất chỉ là tiên thiên tư chất không quan hệ tu luyện hậu thiên tâm tình thông qua cưỡng ép đọc chi nhớ của tu sĩ đến phán định chi nhớ là không thể giả vờ kim ô nói tư chất mình hoàn toàn không có vấn đề tin tưởng tràn đầy điểm này phương hành cũng tin dù sao gia hỏa kia được xưng là hậu đại của thượng cổ tam túc kim ô rõ ràng là một con chim lại sinh ra cái chân thứ ba như là nhân loại Thì bằng cái điểm cổ quái này là có thể xác định không phải ô nha bình thường hơn nữa nó giống như là huyền vực nhận được cơ duyên đặc thù gì yêu khu cường hành tư chất càng khó được. mà Hứa Linh Vân, tư chất vốn không tầm thường, nếu không lúc trước thanh điều sẽ không từ trong đống người chết phát hiện nàng, đưa nàng đến thành Vận Tông. chỉ là hôm nay đạo cơ của nàng chỉ là màu đỏ thượng phẩm, đây không phải là bởi vì tư chất nàng quyết định, mà là thời điểm nàng linh động cảnh, tài nguyên quả thượng có chút không đủ, đến nỗi thời điểm ngưng kết đạo cơ tiềm lực không hoàn toàn phát huy được. dù sao ở trong tu hành giới, tài nguyên làm trọng, tài nguyên nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tu hành. Bất quá điểm này lại không có vấn đề gì lớn. ở trên người của ba thú, bộ thủ này đã có bốn viên đan dược phong ấn, tiền huyết. theo như là bọn hắn nói, ăn vào sẽ có tiền tạm thời che giấu tiền thiên tiền kiếm thay. trước dung nhập chúng vào cơ thể, bốn giọt máu tươi này vốn là ba người bọn họ, cộng thêm lôi cửu mỗi người một giọt, dự phòng phát sinh sự tình bất đắc. nhưng lôi cửu thì đã bị phương hành giết rồi. ba người bọn họ, một người nuốt một giọt. Hôm nay còn lại một giọt vỡ vặn trong hứa đình vân, như vậy có thể sát nhập kiếm thay vào trước. Mặc dù ngày sau có chút phiền phức, đó cũng là vấn đề sau này. Hơn nữa, tặc vì áo xanh nói, kiếm thay lựa chọn tu sĩ, ngoại trừ thiên tư và tâm tình, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, kỳ thực chính là thời cơ và nguyên nhân. Phạm là tu sĩ có thể đi tới trước mặt kiếm thay đều là trong tối tâm, có duyên với kiếm thay, cái này không cần phải nói, mà thời cơ chính là chỉ thời cơ tu sĩ đi vào trước mặt kiếm thành đến càng sớm cơ duyên càng sâu càng tới muộn thì cơ duyên càng cạn đợi kiếm thai chọn chủ đại tới vậy thì không có cơ duyên hứa đình vân và kim ô đã trở thành sinh linh thứ nhất thành kính dung hợp kiếm thành đây là cơ duyên của bọn hắn so với thiên tư và tâm tình thì mạnh hơn nhiều lắm cho nên đối với việc mà bọn họ nói dung hợp kiếm thành thực là không phải là một việc khó. đương nhiên cái này kỳ thực cũng làm cho phương hành phiền muộn rõ ràng mình đến sớm nhất Thiền tư cũng không tính trên địch, hết thầy lần này tới lần khác, nằm thành kiếm thai kia, đều cự tuyệt mình. Tâm tình của ta kém như vậy sao? Vì từ đây, lại nhịn không được cân nhắc mình dung hợp hát kiếm, rốt cục là có cái quá gì? Những kiếm thai khác đều là người thú. Thế đại kim ô và hứa linh vân đi thu kiếm thai, phương hành và tập vì áo xanh không tiện cuối giấy, đi ra cửa đại điện phòng ngự. Tập vì áo xanh nhìn phương hành, dưới mặt nạ con mắt tỏa sáng. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát cười hắc hắc nói Cho người mà đạo kiếm thai thì cũng không tệ rồi Những cái này người cũng muốn chia sao Tập vì áo xanh nói Người thực là tính tình tiểu nhân Ta khi nào nói muốn tiền kiếm thai của ngươi? Có mắt Phương Hành sáng rồi nói Ngươi không cần à Trên thực tế trong lòng quán Có ý định cho tập vì áo xanh một tiền kiếm thai Một hắn giữ lại cũng vô dụng Dù sao bị ép cũng tốt Chủ động cũng được Kiếm thai màu đen đã hùng hợp Đã dung hợp Hắn không cách nào có thể lựa chọn kiếm thai khác Còn nữa chính là Trên tay hắn còn có nhiều kiếm thai bình thường phải xử lý Mà hôm nay tình huống của mình lại không quá tốt Rất cần một trợ giúp cầu này Cũng chính vì vậy Hắn mới có ý định chia kiếm thai cho tạp dì áo xanh Kiên cố hiệp nghị kết minh Chỉ có điều tạp dì áo xanh nói không muốn Thì trong lòng hắn lại nở hoa Nghĩ thầm Làm gì có chuyện tốt này Tạp dì áo xanh thấy hắn vui vẻ Cũng nhịn không được nói Ta không muốn bởi vì ta đã có kiếm thai ôn dưỡng, bất quá tìm kiếm thai như phải cho ta một đạo, bởi vì ta muốn mang cho một người. Phương Hành nghe xong, kinh ngạc nhìn tập vị áo xanh. Một là nghe nói kiếm thai không phải là tuyệt tích khỏi thiên khải, thiên nguyên đại lục sao? vì sao tập vị áo xanh đã có kiếm thai ôn dưỡng? bất quá, hắn và tập vị áo xanh rất ăn ý, chỉ cần đối phương không nói, một phương khác sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của đối phương, cho nên hắn đợi thoáng một phát, thấy tập vì áo xanh không nghĩ giải thích, nên cũng không hỏi, chỉ oải nói mặc kệ người lấy làm cái gì, tóm lại là lấy đi. Tặc phía áo xanh nở nụ cười nói, ta là muốn thành người mang hộ cho một người khác. Phương hành giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng. Tặc phía áo xanh thở dài, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa xa nói, việc này sau đó lại nói, xem ra người không cách nào ở trước khi các tu sĩ đến ly khai, lo nghĩ biện pháp giải quyết những tu sĩ phẫn nộ cái đi. Phương hành cũng ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy dưới sương mù bao phủ. Xa xa đã có hai thân ảnh nhanh chóng vào tới Trong đó có một đạo cưỡi thiền mã Khoác trường bào uy phòng lẫm lẫm Không cần nhìn, không cần nhìn gần Thì cũng biết là tây mạc tứ kiệt Hàn gia tử Mà bên cạnh hắn còn có một người Quỷ khí ung um tùm chính là Lệ Anh Phương Hành Người cái tên hỗn đàn này Vừa rồi ta còn nghĩ thời điểm đánh trận Pháp Vì sao chỉ thấy khói đen nhưng không thấy người Nguyên đài hỗn đàn người đã trộm vào trước Người không thấy như vậy là phụ lòng chúng ta sao Những người lừa mạng đi theo đại kỳ của ngươi đánh kiếm trùng sau Ngay cả minh hiếu của mình cũng bị lừa bịp. Bản thái tử quả thực là khinh bỉ ngươi. Mau giao kiếm thải ra đây, nếu không bản thái tử làm thịt ngươi đấy. Lẽ anh bay vuốt đến, một bên na to phẫn nộ không cần nói thì cũng biết. Hắn phẫn nộ rất là bình thường, vô luận là ai trải qua chuyện này, đoán chừng cũng muốn chém chết vượng hạnh. Rõ ràng là tiểu huấn đạt này kéo cờ, dẫn các tu sĩ cùng nhau đánh kiếm trùng, chia kiếm thải. Kết quả hắn lại để các tu sĩ chia sẻ lực chú ý của người chấn thủ kiếm trùng Mình thì vụng trộm đi vào Đây không phải là để cho người khác giúp hắn đánh nhau Cuối cùng dò chút múc nước sao Cái này thực quá đáng sợ Ngay cả quỳ thì cũng không nhịn thật Tên mặt Hàn Anh phóng ngựa chạy như điên đến không nói gì Nhưng nhìn một thân sát khí hiển nhiên không có chút hào ý nào Thường đường của hai người bọn họ rất mạnh Lại liên thủ phá vỡ một khe hở xông vào Lại xuyên có lực lượng phòng ngự sớm hơn tu sĩ các bộn bước tiến vào kiếm trung, vốn định tuyển một kiếm thai thần gì, không nghĩ tới nhìn thấy như chỉ là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có, trong nội tâm không giận mới lạ, sát ý cũng có rồi. Hai người kia đều là phụ nhân kiệt, dù phương hành ở thời điểm đỉnh phong muốn thắng hai người bọn họ cũng không phải là chuyện dễ, hôm nay lại đang bị thương, đối diện hai người thịnh nộ là quyết không để lại Tạp vi áo xanh cũng phát hiện điểm này, cười hì hì tránh qua một bên nói, họa này cũng không nhỏ nha, tự mình giải quyết đi. Ta nhìn ngươi có biện pháp gì giải quyết đây? Bộ dạng kia tự hồ là muốn cố ý không giúp, xem Phương Hành làm sao bây giờ? Phương Hành lườm sắc vía xanh một cái, minh bạch tâm tư của nàng, ở trong nội tâm hơi có chút kinh bỉ, thầm nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này đến thử ta sao? Hỗn đàn này thật quá coi thường mình rồi, nghĩ tới đây, hắn nhìn lại anh và Hàn Gia Tử, chẳng những không nổi bước, ngược lại nổi giận, dùng nguyên đón, cách vài trục chợ đã giống to. Sao bây giờ hỗn đàn các người mới tới? hắn gầm lên giận dữ, lớn tiếng dọa người, làm cho lệ anh và hàn anh chấn động. cuối cùng không có đi lên liên thủ. bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngu, đều nổi giận đùng đùng nhìn phương hành, nhưng đang đợi hắn giải thích. phương hành thì càng vẫn độ, khé đào túi chữ vật, ba thiếu bộ thủ biến hắn đổ ra, bức tử nói: bà huấn đại này buông thai chính thủ, chạy bọc kiếm trùng muốn mang theo đạo kiếm tiền đi khai. may mắn ta nhìn thời cơ sớm, nhanh chóng xô vào cả đại. nếu không chờ các ngươi phá trận, kiếm lên. Thì lông cũng chẳng còn một thời Còn muốn kiếm thay cái quái gì chứ Ba người này muốn mang kiếm thay đi Hàn anh và lệ anh Thấy đám người hỏa vân Đáng u, Hắc chiều, bộ thiếu Thủ, Ánh mắt cũng lẫm liệt Khó trách thời điểm đánh kiếm trùng Tiền kỳ gian nan, hậu kỳ lại đột nhiên cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều Nguyên lại là ba người này Bung tha trận thù Ý định mang kiếm thay bỏ chạy Nói như vậy thật đúng là quá nguy hiểm Nếu hầu hết thiên tân vạn khổ sông tới Kết quả phát hiện tất cả kiếm thai đã bị mang đi Như vậy, mọi người có thể nói là đợt không bù mất Lỗ lớn rồi Vậy ngươi lại vào đây trước Vì sao không thông báo cho chúng ta một tiếng? Lẽ ai nghĩ nghĩ Vẫn tức giận hỏi Hắn và Hàn Anh không phải là người ngu Tự nhiên không tin phương hành sớm tiến đến Chính là vì ngăn cản ba gia hỏa kia mang kiếm thai đi Theo bọn hắn phỏng đoán Hơn phần nửa là hỗn đàn này muốn vào mang tất cả kiếm thai đi Ngẫu nhiên đụng phải ba thứ bộ thù Ý định mang kiếm thai đi mà thôi Đương nhiên thần tướng thì cũng xác thực như vậy. nhưng phương hành nghe xong lại tự hổ như là nhận đấy vũ nhục thật đến bực tức nói quỷ hoa tử ta chửi tám đời tổ tông nhà ngươi. lệ anh nghe xong bó tay nhảy dựng lên nói ngàn dối không có việc gì mắng mười tám đời tổ tông của ta sao? phương hành nói bởi vì nguy hoàng nghĩ ta còn mẹ nó thiệt thòi ta còn để cho người khác một mình một đạo tiên kiếm thầy các người không chỉ không cảm dạ ta lại còn đến chất vấn ta hai hôn đàn các người có tư cách gì mà chất vấn ta? cờ hiệu đánh kiếm trùng là tiểu gia đánh giả, kích động các tu sĩ cũng là tiểu gia làm. hai người các ngươi bất quá là đi theo góc vui mà thôi. sự tình cũng chỉ là tiểu gia gánh. các người có mặt mũi nhảy tới sao? quỷ oai tử, người nó ta mắm người có đạo lý hay không? những lời này của hắn nói thẳng lẽ khí hùng, lòng đầy căm phẫn, làm cho lệ anh cũng phải ngượng ngùng. bất quá hắn nói cũng có chút không thực, trên thực tế thời điểm hắn định lộ chân thân. Thì cũng đã nói qua ý nghĩ mình Muốn kéo cờ đánh kiếm trùng Hân ớ bảo lệ anh ở thời điểm phù hợp kích động các tù sĩ Chỉ có điều sự tình phát triển ngoài ý muốn Lúc ấy không nghĩ tới hàn gia tử Cũng ở trong loạn thạch cốc hơn nữa người này bình thường nói ít Nhưng ở lúc kia lại một ngựa đi đầu Trở thành người thứ nhất hưởng ứng phương hành Mà hết lần này tới lần khác Cách làm này của hàn anh là tự hắn nguyệt Phương hành không hề thương lượng qua với hắn Bởi vậy hàn anh không dám kể công Đơn giản mà nói Sự tình đánh kiếm trùng kia Xác thực là Phương Hành chiếm đại công Bất quá nếu không có lệ anh và Hàn Anh tương trợ Hắn thực làm không xong chuyện này Nhưng mà bây giờ sao có thể không tranh công Và khoe khoang thành tích Phương Hành thể hiện độ dày ra mặt Trực tiếp lấy sạch công nào Nói Hàn Anh về là anh không đáng một đồng Và thực là không mặt mũi nào trong đó Hơn nữa hai người đều chuẩn xác nghe được Phương Hành nói lưu cho các người mỗi người Một đạo kiếm tiền thai Trong nội tâm không khỏi kích động Khổ cực đánh kiếm trùng như vậy Là làm cái gì cái gì Không phải là vì muốn một đạo tiên kiếm thai sao Muốn cho rằng sẽ cùng các tu sĩ đại chiến một trận Mới có thể cướp được một đạo Hôm nay tiểu tử này đã chuẩn bị cho bọn họ Trong lúc nhất thời Hai người cũng không kịp tranh luận Lệ Anh vội hỏi Kiếm thai ở nơi nào Phương Hành cười lại nói Ở trên người ba hỗn đà này Dùng pháp khí chóc ra Là có tiên kiếm thai nguyên vẹn Không tin các người điều tra xem Đương nhiên Có thể chóc ra hay không Thì phải xem bản lĩnh của các người Ta mới không thèm quản. Nghe hắn nói, Hàn Anh và Lệ Anh đại hỉ Cùng nhau nhìn qua, Mắt lộ tinh quang. Lệ Anh tính tình gấp, Muốn tiến lên, Bắt một tên xem xét. Nhưng lúc này, Phương Hành lại ngăn ở trước mặt, Ngăn cản đường đi của Lệ Anh, Cười lại nói, Chậm đã, Hai hũng đàn các người hỏi nghi ta, Ta lại không xuất được gì, Liền muốn nhẹ nhàng đạt được tiên kiếm thai như vậy ư? Nghe lời này, Sắc mặt của Hàn Anh và Lệ Anh rất thời biến đổi, Tâm tình rất phức tạp hai người bọn họ đã tốt chuẩn bị ra tay cướp đoạt kiếm thay nhất là lệ anh hắn thiên phú dị bẩm thần thức cường đại còn mạnh hơn phương hành lúc này sớm cảm giác được trạng thái của phương hành không tốt chỉ sợ bất luận ai ở trong bọn họ cũng đủ để đánh bại phương hành lại càng không cần phải nói hai người liên thủ chỉ cần ở dưới loại tình huống này trực tiếp cứng đoạt lại không quá tốt phương hành tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của hai người bọn họ tâm niệm vừa động ba đạo phi kiếm từ trong túi chư vật bay ra chỉ vào bi tâm của ba ba thiếu bộ thủ hắc Hạc cười lạnh, Hạ hỗn đàn các người không nên sàng bậy, Một kiếm này đâm xuống sẽ lấy mạng của bọn hắn, Mà chỉ cần bọn hắn chết, Kiếm thải sẽ bỏ chạy, Các người ngay cả sợi lông cũng không chiếm được đâu. Hàn Anh và Lệ Anh dùng mình, Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trong lúc nhất thời, Bầu không khí khắc nghiệt, Hàn Anh mở miệng nói, Làm sao mới có thể cho chúng ta? Phương cười hắc Hạc nói, Hai người các người trên cơ bản là không suất lực gì, Vô duyên vô cớ chừa thứ tốt cho các người, cũng không phải là thói quen của ta, bất quá ta là người lương thiện, cũng không có tính toán trì ly với các ngươi. ai bảo ta nhìn các ngươi thuận mắt chứ? hơ, như vậy đi, chúng ta lấy thổ làm hơn. tế thiên bái đại kết nghĩa huynh đệ được không? hàn anh về lại anh ra vậy, trong mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, đều ngơ ngác nhìn phương hành phương hành nở nụ cười. sau khi kết nghĩa, mọi người là người một nhà, không quản các ngươi có xuất được hay không, phần kiếm thai cho các ngươi cũng là chuyện bình thường, bất quá. Vậy sao chúng ta có khúc cùng hưởng có nạn cùng chịu? Lời này còn chưa nói hết Lệ Anh đã lắc đầu như trống bỏi Tôi nói <cười> Nói thật, ta đối với phương đạo hiểu mới quyền đã thân So với thân ca ca còn thân hơn Kết nghĩa làm huynh đệ Đây là cầu còn không được mà à, Bất quá, hiện tại kết nghĩa Không khỏi có chút vội vàng Vẫn là sau khi ly khai huyền vực hãy nói đi để, để lúc đó nhất định sẽ mời phương đạo hữu đến Nam Cương Mời các tiền bối chứng kiến Nói đi nói đi Chính là không đáp ứng Lệ Anh đâu phải người ngu Làm sao mà dám mà lúc này kết bái với Phương Hành chứ? Sự tình đánh kiếm trùng truyền ra Phương Hành chính là tử địch của Hoàng Phủ Gia Có thể tưởng tượng Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ toàn được đổi bắt hắn Ngay cả người có quan hệ tư hắn cũng liên quan Cái này là ôn thần Hắn định phủ sạch quan hệ còn không kịp Ai mà dám nói đến tuyết bái Đến lúc đó Phạm là lộ ra chút tiếng gió Hoàng Phủ Gia truy vấn đến cùng Mình còn có thể sống không Hàn Anh cũng chậm đầu. Chưa từng đáp ứng Phương hành thế vậy giận tím mặt <cười> Vốn nghĩ cho các người chút chỗ tốt Nhưng mà hay hỗn đàn các người lại xem thường ta Tốt Các người đã xem thường ta Không chịu cùng ta kết bái Vậy chúng ta nên giải quyết việc chung Ta và các người vô thần vô cố Dựa vào cái gì cho các người tiên kiếm thai Các người cút đi Cút kiếm thai này ta hủy cũng sẽ không giao cho các người Hàn anh và lệ anh như vậy Ánh mắt đều lạnh lẽo Tâm tư di động Đã có ý định ra tay <cười> Hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của các người Bất quá hai người các người Thực cho rằng ăn chắc ta Phương Hành cười lại nói Sau khi ta giết ba người này xong muốn đi Các người có ai có thể ngăn được ta Nghĩa tới vạn ninh kỳ Cùng với kim ô tốc độ kinh khủng Hàn anh và lại anh biến sắc Bọn họ xác thực nghĩ tới Nếu cực ép ra tay Phương Hành tất nhiên sẽ gọi vạn linh kỳ về Cộng thêm cái tên kim ô và tặc phì áo xanh Dù Phương Hành không địch lại hai người bọn họ Khả năng đào tàu thì lại tới 7 tám thành Mà bọn hắn thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục Chẳng thu hoạch được gì uổng công khô cực một hồi Bởi vậy, hai người lại cân ép nhìn xuống Rõ ràng cảm giác sự tình đơn giản Nhưng lúc này bọn hắn lại cảm thấy quá có nhiều cản tay Lực cản cực kỳ khó Lúc này đột nhiên ở một tiếng Đại điện chấn động Phương hướng đông nam mây lên bồng bềnh, Xung quanh kiếm trùng Linh quang bắn ra bốn phía Xoáy lên đại đạo quái phòng là trận xung ở kiếm trùng bị công phá, các tu sĩ đánh vào kiếm trùng và vạn linh kỳ mênh mông lao vào như là thiên quân vạn mã uy thế bồ sòng. Thời gian không nhiều đâu, nếu như không kết bài muốn kiếm thay, thì lấy chút thành ý đi. Vừa thấy các tu sĩ vọt tới, phương hạnh cực kỳ bình tĩnh giống như cười mà không phải cười, nhìn hàn anh và lệ anh nói. Thầy nghĩ gì? Hàn anh rất quát nhìn phương hạnh hỏi, phương hạnh cũng đáp ứng cực kỳ rất quát. Một ngàn linh tinh. Một tiền kiếm thai Một ngàn linh tinh Lệ Anh kêu lên Như là mèo dẫm phải đuôi Phương Hành cười lại nói Đây là tiền kiếm thai Ngươi cảm thấy đắt à Lệ Anh hồn hề Tiền kiếm thai giá trị vô lượng Đừng nói là một ngàn linh tinh Dù một vạn linh tinh thì cũng không đắt Chỉ là một ngàn linh tinh Đó cũng là một khoản tiền lớn Bọn hắn lấy đâu ra bây giờ Tất cả thứ đáng giá ở trên người Cũng mới từ trong huyền vực đạt được cơ duyên Toàn bộ giao ra Có thể gom góp đủ số này nhưng hắn làm sao mà cam đồng lấy ra tất cả cơ duyên đổi một thanh kiếm thay? lệ anh cũng coi như là hiểu rõ, điểm bắt đầu kia không nhiều như vậy, kỳ thực là muốn hai người bọn họ đưa tiền đổi kiếm thành nếu từ đầu đưa ra điểm này, thì hai người bọn họ tất nhiên là không để ý tới, trực tiếp ra tay đoạt. nhưng mà nói nhằng nói quậy một hồi, hai người bọn họ không dám động thủ, chỉ nghĩ làm sao giải quyết vấn đề. xa xa quần tu đang tuần tới, giống như là thủy chiều, mà phương hạnh thì thành thôi vui cười, không xem ra gì. Lệ anh gấp đến xoa tay Hàn anh bỗng nhiên nói Ta không có một ngàn linh tinh Ngay cả hàn gia chúng ta cộng lại Cũng không đáng một ngàn linh tinh Cho nên ta mua không đổi Ta kết bái với người Người kết bái với ta Hàn gia tử nói Lại làm Phương Hải nghe ngốc một chút Chỉ vào cái mũi của mình hỏi Trong lòng hắn có chút cảnh giác Thế gọi là kết bái này Bất quá là hắn muốn bức hai hỗn đàn kia Mới cố ý nói Đã sớm chắc chắn bọn họ không dám Cũng chính vì bọn hắn không dám Mình có thể mượn cơ hội khóc lóc ôm Để cho bọn hắn trả tiền mua tiền kiếm thai Cái này vốn là một cái hố Thật không nghĩ tới Hàn Anh lại đồng ý kết bái với mình Nếu Hàn Anh không phải là kẻ ngu Thì nhất định là có ẩm miệng Mà theo phương hành Hàn Anh tuyệt đối không phải là kẻ ngu Thực lực của hỗn tàn kia đã cường đại Người là âm tàn Tục ngữ nói Chó cắn người thường không sùa Hàn chính là nhân vật điển hình cho cắn người một cái đã đầu 3 năm Sao có thể sẽ ngốc? vậy thì nhất định có âm mưu trên thực tế ngay cả lệ anh cũng chút khó hiểu nhìn hàn gia tử không rõ vì cái gì mà đối phương sẽ nói như vậy hàn gia tử nhìn phương ảnh nói nói rõ một chút sau khi kết nghĩa ở trong kiếm trùng ta giúp ngươi ở trong huyền vực dưới tình huống không lộ thân phận ta giúp ngươi ra huyền vực lúc hoàng phủ ra đuổi giết người ta cũng không giết người nếu người có thể tránh được hoàng phủ ra đuổi giết ngày sau gặp lại hàn gia ta sẽ thực sự trở thành huynh đệ kết nghĩa của ngươi Phúc họa cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nghe lời này của hắn Lệ Anh tinh tế suy nghĩ con mắt không khỏi sáng người Mà đáy lòng phương hành Thì phi một tiếng thầm mắng ra hòa này Thật là giỏi tính toán Cũng khó trách hắn kết bạn với mình Thì ra là đã tính toán quan hệ lợi hại rõ ràng Giới tình huống không đưa tới đại họa Hắn sẽ giúp Nhưng hắn có khả năng đưa tới đại họa Thì nói thẳng là sẽ giả bộ như là không cần biết Cái này thật đúng là hành vi của tiểu nhân Bất quá nói rõ ràng như vậy Thì tuy là hành vi của tiểu nhân Nhưng là chân tiểu nhân Ngay cả Lệ Anh cũng cười nói Ta cũng đồng ý kết bái Điều kiện giống như hắn Phương Hành giận dữ mắng Kết bái còn nói điều kiện Nghĩ ta cần hai người, các người lắm hay sao Hàn Anh nói Không nói điều kiện, ngược lại rất giả Lệ Anh cười nói Đúng vậy, không phải hỗn đản Người cũng tính toán chúng ta sao Phương Hành trận trắng mắt Không nói được gì tặc phía áo xanh ở bên cạnh xem nó nhiệt ở trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn xa xa quần tu đang bay bút tới càng lúc càng gần thời gian lửa xém lục mày trong lòng của phương hành tính toán nhanh cuối cùng cười nói vậy thì kết nghĩa rất lời lấy ra một thẻ ngọc nhỏ tinh huyết nhỏ tinh huyết vào nói ta phương hành muốn cùng hai hỗn đàn kia kết nghĩa bọn hắn nhát gan người lại vô dụng cho nên lúc ta đối phó hoàng phủ ra cũng không có trông cậy vào bọn hắn Nhưng mà sự tình không dưới tới hoàng phủ gia tộc Ta ra lệnh một tiếng Nếu như bọn hắn không giúp Sẽ bị trời dáng ngũ lôi Ruột chuyên thủng bụng Tù vi mất hết Sống không bằng chết Cuối cùng là rơi xuống địa ngục Thần hồn phai mờ Không được siêu sinh Mà dù có siêu sinh thì cũng sẽ biến thành heo chó Cũng bị người ta thịt chết Những lời này Làm cho Lệ Anh và Hàn Gia Tử nghe mặt tróng vắng Đây là kết nghĩa hay là nguyền rùa vậy Lệ Anh vội vàng nói đừng nói chúng ta ngươi thì sao? Phương Hành nghe vậy cũng không khỏi thêm một câu: Ta sẽ cho bọn hắn một đạo tiên kiếm thay. Nghe được lời này, Hàn Anh và Lệ Anh không cần phải nhiều lời nữa. Phương Hành thề xong, ném thẻ ngọc cho Hàn Anh, Hàn Anh cầm lấy, nhỏ tinh huyết vào đó. Hiện tại ta không thể treo bộ hoàng phủ ra, lần này không giúp những trường việc này sự khắc phúc họa cùng hưởng hoạn nạn cùng chia. Thề xong lại đưa thẻ ngọc cho Lệ Anh. Lệ Anh cũng thế, Cuối cùng thẻ Ngọc đến tay của Phương Hành Phương Hành thu hồi thẻ Ngọc Lại cầm ra hai thẻ Ngọc phục chế Phân biệt cho hoàn Anh và Lệ Anh Lệ Anh nhận lấy thẻ Ngọc cảm thấy buông lòng cười nói Bạn thái tử lớn như vậy Còn chưa bao giờ cùng người kết bái qua <cười> Bây giờ kết bái xong cũng phải tuổi phân trưởng ấu chứ Bạn thái tử năm nay đã 13 tuổi Các người bao nhiêu tuổi Hàn Anh thản nhiên nói 24 Phương Hành nói Ta 31, ta là lớn nhất, hai người các ngươi là tiểu đệ." Lệnh Anh Nghiện Học đánh giá Phương Hành nói, "Ngươi coi chúng ta là mùa?" Phương Hành trợn mắt nói, "Ta lăn lộn sang hồ từ sớm, có vấn đề gì à?" Hắn nói thế này thì cũng không có sai, sinh ra ở trong ổ thổ phỉ, trộn lẫn đích xác là rất sớm, còn không kịp cãi lại vấn đề này, đã thấy quần tu như mưa hùng hổ lao tới, song lên vị trước nhất là một ít thực lực mạnh, dã tầm cũng khá lớn, mà đổi thành một ít người bên ngoài thì gần lối vào đông nam tranh đoạt kiếm thai còn chưa kịp thu những người xung vào phía trước là muốn tranh đoạt kiếm thai thượng phẩm đáng giận tiểu ma đầu kết quả như đã ở chỗ này kiếm thay ở bên ngoài đã hết sạch chỉ còn lại bốn năm đạo những thứ khác tất nhiên là bị bọn hắn đoạt đi nhanh giao kiếm thai ra đây nếu không trời chắc chúng ta thù hạ lưu tình các tu sĩ vào tới phụ cận lập tức vây quanh đám người phương hành càng có người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đại điện màu đen chỉ là cửa điện bị đám người phương hành ngăn cản bọn hắn không thể vào Những người này tự nhiên không phải là người ngu, có một ít người ở thời điểm đánh kiếm trùng liền phát hiện phương hành một mực không có lộ diện ở trong nội tâm sinh nghi, chẳng qua lúc ấy tên đã dày lên, không phát không được, hôm nay tiến vào kiếm trùng, phát hiện phương hành ở đây, liền đoán được đại phái, bọn hắn liền mình đánh kiếm trùng, chỉ là vì lợi ích tự nhiên không có tình cảm gì. Hôm nay thấy tình cảnh này, liền đổi lên sát tâm, bức bắt phương hành giao ra kiếm thành. Nếu như không phải còn muốn giữ lại mạng cho phương hành, giúp mọi người gánh nổi đen. Thì sớm đã có người ra tay chấm dứt. Kiếm Thai tự nhiên ở chỗ ta, bất quá ai dám đến đoạt. Phương Hành cười lạnh, túi trước vật nhóm một cái, hơn 10 thanh kiếm Thai bay đến giữa không trung. Đúng là kiếm Thai hắn vừa thu, các tu sĩ đều biết hẳn. Vừa thấy hơn 10 kiếm Thai, lập tức cảm ứng được trong đó có linh tính trấn đạo mạnh mẽ, biết rõ đây quả thực là kiếm thay mình tha thiết ước mơ, nhất thời hô hấp dồn dập, cái điềm bình bình cực này giống như là xác quỷ gặp phải nữ nhân. Lấy kiếm thay ra Bỗng nhìn trong đám người Có người hét lớn Một khốn tiền tác màu đen bay ra Quấn về phía thanh kiếm thành Dĩ nhiên là có người hoàn toàn không để ý Những người khác phản ứng Trực tiếp ra tay cướp đoạt kiếm thành Theo hắn ra tay Những người khác lập tức kích động Ít nhất cũng có mấy chục người chuẩn bị xuất thủ Hôm nay tình hình này Cực kỳ giống trang cảnh phương hành kích động Các tu sĩ cấp đoạt kiếm trùng Lợi ích đi đầu Ai còn có thể lo lắng nhiều Hơi bị kích thích sẽ nhau tranh thủ dù rất muốn lưu lại mạng của phương hành đến gánh trách nhiệm nhưng một khi hỗn loạn nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ góp vào giống như là lôi cửu có thể nói phong thủy luân truyền chỉ có điều đối với các tu sĩ phản ứng phương hành lại sớm có chuẩn bị thấy thế lập tức hét lớn hai vị huynh đệ hắn hét to lại anh thi chuyển quỷ pháp quỷ khí đầy trời khốn tiền tác tới vụ cận bị ngăn cản hàn anh thì đột nhiên đâm ra một thương xuất quỳ nhập thần thanh khí uôn um tùm thời điểm các tu sĩ còn lại không kịp phản ứng Đã đâm vào trong đám người Một tu sĩ kêu thảm bài ra Trong tay tu sĩ cầm cuốn tiền tác màu đen Đương nhiên là kẻ mưu toan thời dịp cướp loạn đoạt kiếm thầy Trường thương của Hàn Anh chấn động Tu sĩ kia bị chấn thành mưa máu Quần tu nhất thời sợ hãi Ý định kiếp đoạt đã bị đè xuống Mà phương hành thì cười lạnh Vậy mà muốn từ trong tay của ta giật đồ, <cười> Các người tính toán rất khá Thực coi ta là người ngu sao Có thể mặc kệ các người lợi dụng sao Đã muốn cướp Tốt, ta cho các người Nói xong, tâm thần khẽ động, có hai thanh kiếm thái chạm vào nhau. Ba một tiếng, thân kiếm của hai thanh kiếm thái đều đã tồn tại tổn hại không chịu nổi, hết sức cổ xưa, vừa ba chạm thì nhất thời nổ bung, hóa thành mảnh vỡ rơi vãi bốn phía. Hai đạo linh quang hiển hiện ở trên không trung, kiếm thái mất đi vật nóng thân, tựa như là linh thể, ở trong không trung phóng ra cảm xúc bị ai, sau đó giống như là pháo hoa, xông về phía không trung, nổ tung ra lan tràn tứ phía. Hắn hắn hủy hai thanh kiếm thay các tu sĩ nhất thời kinh ngãi mặt mũi tràn đầy khó tin lòng như là dao cắt đây chính là kiếm thay mà các tu sĩ vì nó can đảm dốc sức liều mạng lại bị hắn tùy tiện phá hủy sao hơn nữa vợ hủy chính là hai đạo ta phát hiện kiếm thay này đều không dán chắc ta cũng không giải dòng với các người ai dám ra tay đoạt kiếm thay ta liền hủy giật tất cả mọi người nhất phách lưỡng tán vì phòng ngừa các người không tin ta lại hủy vài chục đạo cho các người xem phương hành nhất đến sau đó linh lực cổ động muốn hủy tất cả kiếm thai kia chậm đã chậm đã các tu sĩ sợ hãi cũng quát bảo ngưng lại nếu không phải có Hàn Anh và Lệ Anh ngăn ở trước người các tu sĩ thực muốn giả tay nhanh chóng đoạt kiếm thai từ trong tay của tiểu ma đầu kia thế nhưng hết lần này tới lần khác các tu sĩ tâm lý nắm chắc nếu muốn phá Hàn Anh và Lệ Anh ngăn cản từ trong tay của Phương Hành tranh đoạt kiếm thai. các tu sĩ ít nhất phải từ thương thảm trọng lại tiêu tốn mấy nhánh hương thời gian Mà trong thời gian này Ai biết ma đồ kia sẽ hủy dệt bao nhiêu kiếm thai Hừ, <cười> biết sợ rồi sao Vậy thì thương lượng một chút Các người ra bao nhiêu tiền đến buộc kiếm thai này Phương hành thế thế cười hà hà Lộ ra mục đích chân thật của mình Hai kiếm thai giá trị liên thành Lại lấy làm pháo hòa bắn chơi Phương hành hung ác Đã dọa sợ các tù sĩ Tân tân khổ khổ, lãng phí thời giờ Còn bỏ ra thương vong thật lớn Cuối cùng là thành công giá chẳng ai cũng không chịu được. ở trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, các tu sĩ lại bị phương hành dọan tới mức yên tĩnh trở lại, sắc mặt mỗi người cổ quái, tâm tư phức tạp. Phương đạo hiểu, mọi người cùng nhau công phá kiếm trùng, có lẽ nên chia đều. ngươi lại muốn bán kiếm thai cho chúng ta, có chút quá đáng rồi đấy. trong yên tĩnh, có người lạnh giọng mở miệng. người này che mặt, mặc áo bảo xanh, chính là thủ lĩnh một thế lực lớn. đối mặt chất vấn, phương hành cười lạnh. Nhiều người như vậy làm sao kia đều kiếm thay Công bình là không được Không bằng tiện nghi ta Dù sao hiện tại kiếm thay ở trong tay ta Ai muốn đưa tiền rồi lấy Nếu có người muốn cướp Một người ra tay tao hủy một kiếm thay Hai người ra tay tao hủy hai kiếm thay Các ngươi cùng tiến lên ta phá tất Các người cũng đừng có nghĩ tới ta rút rút giận Còn mẹ nó Ngay cả hoàng phủ ra ta còn không sợ Thì có thể sợ các ngươi chắc Không tin thử đi Hắn vừa mới nói Thật đúng là dọa các du sĩ hoàng sợ Ở trong khoảng thời gian ngắn không có dám nói nhảm. Mà lúc này bạn Liên Kỳ cũng tự động bay tới sau lưng của Phương Hành, tình phong cổ độc, mặt cờ ảo ảo, uy thế ngập trời. đặc vì áo xanh thì khẽ khẽ thổi dài, trong nội tâm mơ hồ của chút bội phục Phương Hành. Phương Hành từ vừa bắt đầu không có ý định mang theo kiếm thay, lặng lẽ chạy đi, trong lòng quán minh bạch, những kiếm thay kia kỳ thực là đồ vật trong phòng tay. Hôm nay mình đã có kiếm thay, lấy thêm cũng vô dụng, nếu không mau chóng xử lý sạch mà giữ ở trong tay không chỉ không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành cánh đích cho mọi người chỉ trích, dẫn phát vô số tu sĩ đổi giết. Nghĩ tới bọn hỗn đảng này vì kiếm thay, kể cả hoàng phủ ra cũng dám đánh, há sẽ sợ hãi mình. Bởi vậy, vì bảo hiểm để đạt mục đích, chỉ có mong xử lý sạch tất cả kiếm thay. đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là sau khi kiếm thay bình thường rời đất, chỉ có thể bảo tồn ba ngày. Ba thiên vừa qua, toàn bộ trở thành sắt vụn, ngay cả một chút giá trị cũng không có, mà hôm nay. Tình huống thân thể của hắn rất tệ, cần phải nhanh chóng bế quan dưỡng thương. Chỉ sợ ở bế quan xong, ba ngày đã sớm trôi qua, căn bản không có thời gian xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, tại chỗ xử lý sạch tất cả kiếm thay là phương pháp giải quyết duy nhất. Về phần xử lý thế nào, vẫn không cần nghĩ, nhất định là bán. Bất quá hắn cũng biết, ở trước mặt các tù sĩ điên cuồng, mình không có bản sự chấn áp được nhiều người như vậy vì vậy, mượn tay của Hàn Gia Tử và Lệ Anh tạm thời ngăn chờ các tu sĩ, sau đó truyền ra tin tức mình có can đảm hủy diệt tất cả kiếm thay, cũng không tin chấn không được bọn hắn. dù sao mình đã có kiếm thay màu đen, nằm tiền kiếm thay cũng có quy tức những kiếm thay bình thường này hắn đã không để vào trong mắt. hơn nữa theo như tình hình của hắn, dù có hủy hết thì cũng tiện nghi hơn bọn hỗn đản kia. loại phương pháp này cũng không phải là âm mưu quỷ kế gì thâm hiểm, nhưng thường thường sẽ có hiệu quả không tưởng được. tặc vì áo xanh bội phục phương hành là ở chỗ này, dám nghĩ dám làm, có cách biệt một trời. Chỉ là tuy các tụi chúng nhất thời bị trấn thủ, lại không cam lòng bỏ nhiều tiền mua kiếm thài, rất là những người có thực lực mạnh, bọn hắn vốn là nắm chắc cướp được kiếm thài thì làm sao cam tâm để tiểu ma đầu kia tạo giá. Chỉ có điều trước khi suy nghĩ ra biện pháp tốt, bọn hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ, ý định trước quan sát một chút. <cười> "Phúc đạo hiếu, ngươi định dùng giá bao nhiêu để bán kiếm thài cho chúng ta?" Có một người mở miệng nói cách quý nhưng ngữ khí lại cực kỳ lạnh nhùng. giờ khắc này không biết đã bao nhiêu người ở trong lòng suy nghĩ, sau khi lấy được kiếm thay sẽ ra tay đối phó phương hành. càng có người trong đội tâm quyết định, nếu mình không muốn lấy được kiếm thay liền ra tay cướp đoạt. điều mà đầu này thực có bản lĩnh, thì hủy diệt tất cả kiếm thay, dù sao mình cũng lấy không được, dở bỏ cái gì để cho người khác lấy được. đối với suy nghĩ trong đội tâm của các tù sĩ, phương hành cũng không lạ, tất cả đều đoán được. bất quá hắn lại có chủ ý của mình, cười ha ha nói. Vậy thì trước tiên bán vài thanh thủ xem Nói xong Ánh mắt đảo qua quần tu Cười cười cho một thanh kiếm thai Nhìn mọi người nói Thanh kiếm thai này do huyền chết chế tạo Phía trên vết dạn dũng như là mạng nhện Sinh đầy dị sắt Lại còn dính máu Vợ xe đã biết là không phải vật gì tốt Kiếm linh bên trong sát khí lại mạnh Khẳng định ai được nó sẽ chết sớm Nói không chừng còn sẽ liên bị cả nhà chết chung Các tu sĩ nghe vậy biểu lộ giờ khóc rửa cười Thầm nghĩ người ở đây bán đồ vật sao Vì sao càng nghe càng giống như là trù ẻo người mua vậy Phương Hành mẹ nói giá giá 100 viên linh thạch Có người muốn mua không Lời vừa nói ra Các tu sĩ cười lạnh không khỏi ngơ ngác Sau đó đám người oanh một tiếng nổ tung Ta không nghe lầm chứ Kiểu từ này kêu giá 100 viên linh thạch Kiểu từ này điên rồi sao Mỗi vật thanh kiếm thay đều giá trị liên thành Mà trong mắt hắn chỉ có 100 viên Ta xem hắn là ngốc mới đúng các tu sĩ nháo nháo nghị luận, cấp tiếp phương hành điên rồi, nhưng có người phản ứng nhảy bén. "Cho ngươi 100 viên linh thạch cực phẩm, ta mua." Tu sĩ kia cũng không phải là thật tâm muốn, mà là thấy phương hành nói giá cả thấp quá, cười lạnh nói vậy mà thôi, chưa bao giờ nghĩ có thể một dùng 100 viên lại đổi lấy một kiếm thanh kiếm thần, lại không nghĩ rằng hắn vừa nói ra, phương hành kia hắn kêu lên. "Ngươi, hỗn đản trên mặt cho kiếm kia, kiếm thai này là của ngươi, chuẩn bị tốt linh thạch đi." Nói xong cắm kiếm thay trong đất, trong tay xuống đất Ý bảo kiếm này đã có chủ tu sĩ Y kia giật mình Sau nửa ngày mới chỉ vào mũi mình Là... là cho ta Phương Hành cười đại nói Nếu như người không muốn Ta bán nó lần nữa tu sĩ kia vội vàng kêu lên Muốn muốn, giao kiếm thai cho ta đi Nói xong lấy ra túi chữ vật Cũng không có quản bên trong có bao nhiêu linh thạch Căn bản không có thời gian mà nếm liền ném qua cho Phương Hành kêu lên linh thạch bên trong chỉ nhiều không ít kiếm thai này ta đã mua mau mau đưa cho ta với hắn mà nói một trăm viên linh thạch cực phẩm nói nhiều thì không nhiều nói ít thì không ít đổi thành một kiếm thai thì thực sự là quá đáng giá phương hạnh tiếp nhận túi thứ vật lại không vội giao kiếm thai cho hắn. ngón tay chỉ phía sau mình lạnh lùng nói người không cần soát ruột đứng ở một bên chờ xem ta nói lời giữ lời kiếm thai này quy ngươi nhưng mà bất quá vì phòng ngừa ngươi lấy được kiếm thai lại tới quấy rối Kiếm thai này sẽ ở sau khi toàn bộ quá chủ Thống nhất phân phát Các người nhiều người như vậy Còn sợ tác chạy à Ánh mắt tu sĩ hắc y lập lè Hơi cân nhắc Cuối cùng trầm mặt đứng bên cạnh Phương Hành Một trăm viên điên thạch cực phẩm Đổi một thanh kiếm thai Không khác gì là nhặt của thôi Cái phong hiểm này hắn còn gánh được Thấy người này nghe lời Thì trong lòng Phương Hành cười cười Biết rõ kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả Lại cầm lên một thanh kiếm thai nói Thanh kiếm thai này thuận mắt hơn rất nhiều Ta bán 300 viên linh thạch Có người muốn mua không Đã có người phía chức chứng thực Lúc này Phương Hành vừa xuất lời Liền có một đám người hét lên Ta muốn Thành âm rất loạn Có người biểu lộ trầm chú Có người biểu lộ triều tức Không biết là nghĩ như thế nào Ánh mắt Phương Hành quét qua Nhìn một tu sĩ áo tàng trong đám người nói Chính là ngươi Hỗn đàn giống như là quỷ thắt cổ Vừa rồi thanh, thanh âm của ngươi là to nhất Thành kiếm thai này quy cho ngươi Trả tiền đề Tu sĩ kia thấy phương hành chỉ mình, không khỏi nao nao, nhưng vẫn lấy ra túi cự vật, lấy 300 viên linh thạch cực phẩm ném cho phương hành. Phương hành tiếp nhận, nhẹ nhàng nói: "Đứng bên kia chờ đi." Nói xong, cấm thanh kiếm thái thứ hai xuống đất, ý bảo kiếm này đã có chủ. Các tu sĩ khó hiểu, không biết là trong hồ lô của phương hành bán thuốc gì, ánh mắt đều sáng ngời nhìn hắn chăm chú. Phương hành cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra thanh kiếm thái thứ ba, bắt đầu đấu giá, lại chỉ bán 200 viên linh thạch lúc này đây quần tu đã có vô số người hưởng ứng, ánh mắt phương hành quét qua, nhìn chúng mọi người, chỉ định kiếm thay đoản. trong lúc nhất thời liên tiếp bán ra năm thành kiếm thay đều là mục tiêu do phương hành chỉ định, các tu sĩ trầm chú, có thái độ giống như là chơi thì cũng không xem ra gì. càng có một ít người ẩn nền đoán được dụng ý của phương hành nhất thời cảm thấy có chút hoàng sợ. thời điểm phương hành bán thành kiếm thay thứ sáu giá trị 500 trăm viên linh thạch, thậm chí có hai tu sĩ vì tranh đoản mà xích đạo đánh nhau, mà thành kiếm thay thứ sáu. Phương Hành bán cho người thực lực mạnh hơn, sau đó trầm tĩnh, ánh mắt quét ngang toàn trường. Nhanh bán đi, thanh kiếm thay nhân với chào giá bao nhiêu? Có người cao giọng hô, thúc giục Phương Hành. Phương Hành cười hắc hắc, xúc cục lộ ra nhanh vuốt, tiện tay lấy ra một thanh kiếm thay nói: Thanh kiếm thay này không tệ, huyền thiết thượng đẳng, kiếm ý lành lạnh. Từ khí tức kiếm thay đứng xem, dù huyền khí thượng phẩm cũng không gì hơn cái này. Nếu nhận được nó, chỉ sợ ngày sau ở trong tu hành giới, đi ngang không nói chơi. <cười> một ngàn viên linh thạch cực phẩm. vừa mới nói xong, liền có bảy tám người đồng thời giống to. ta muốn. nói xong, trong đám người kia đều hung hăng nhìn trong tay phương hành. tuy một ngàn viên linh thạch cực phẩm đã đắt hơn kiếm thai khác rất nhiều, nhưng so với giá trị của kiếm thay mà nói, vẫn là quá thấp. mấy tu sĩ kia nhìn hầm hầm nhau, bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi lần có mấy người đồng thời tranh đoạt kiếm thai phương hành đều giao kiếm thai cho người có khí thế mạnh nhất. nếu mà hơi hụt hơi. Thì tiểu đàn này sẽ làm như không thấy Nhưng không ngờ Lúc này Phương Hành không có trực tiếp chỉ định cho ai Mà Âu Dung nói Vừa rồi đều là tiểu gia xem ai thuận mắt Thì cho người đó Các người giống như là có rất nhiều người bất mãn Như vậy đi Từ giờ trở đi Ai ra giá cao thì người đó có Một ngàn viên linh thạch cực phẩm này Chính là giá khởi điểm Mỗi lần kêu giá ít hơn 100 viên linh thạch cực phẩm Tại sẽ không để ý tới Bắt đầu đi Nghe được lời ấy các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ở trên mặt đều lộ ra vẻ ngương trọng. tiểu huấn đàn, người nghĩ hay lắm, coi chúng ta chỉ là đùa nghịch sao? mọi người cùng tiến lên, giết tiểu ba đầu kia. bỗng nhiên tầm đó, trong đám người có người khinh thường kêu to, các tu sĩ có sát ý cũng không ít, nghĩ thầm tiểu huấn đàn này hung hăng cản quấy như thế, coi những người khác là kẻ đơn sao? ai dám giết ta? có người hét lớn, liền không ít người bắt đầu tâm tư di động, nhưng thời điểm thanh âm kia vừa dứt phương hành quát đớn, tay, cua đến thuận tay của đi một thanh kiếm thai, cùng kiếm thay ở trong tay mình va chạm. Ba, hai thanh kiếm thai vỡ nát, linh quang buồn bã hiện hiện, bay về phía không trung rực rỡ như pháo hoa. Cảnh tượng này cực đẹp, nhưng trong nội tâm các tu sĩ lại mất lạnh. Lại hủy hai thanh kiếm thai, đây là kiếm thay, từ từ này thực có là pháo hoa sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ, thanh âm của phương hành lạnh khốc. Ta nói rồi, ai dám vọng động, ta sẽ phá hủy tất cả kiếm thai nói xong hắn nhìn về phía các tu sĩ có kiếm thai đứng ở sau lưng mình nói kiếm thai của các người cũng giống như vậy các tu sĩ nghe vậy tất cả đều kinh hãi tiểu hỗn đản này cuối cùng cũng lộ ra nành vuốt quả nhiên sau khi phương hành nói lời này sáu tu sĩ sau lưng hắn đã cùng vài trăm linh thạch mua được kiếm thai mặc dù tâm tình khó chịu nhưng sau một phen do dự vẫn chậm rãi tiến lên phân biệt chiếm ở bốn phía lạnh lùng quét nhìn các tu sĩ người tranh mua giết một tu sĩ lạnh lùng mở miệng trong các tu sĩ rất thời sợ hãi thằng tên lúc này bọn hắn mới ý thức được tới sáu tu sĩ kia ẩn ẩn chính là sáu người thực lực mạnh nhất ngoại trừ hàn anh và lợi anh mỗi người đều có năng lực chấn nhếp một phương chẳng lẽ các người không nhìn ra đây là kế sách của triều tử kia sao vậy mà cam tâm bán mạng cho hắn có tu sĩ giống lên nhìn hầm hầm sáu người này đúng vậy chờ ma đầu kia là cố ý phân hóa chúng ta không bằng chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi lại có một tu sĩ lưng hồn vài gấu giống to nhìn các tu sĩ hét lớn, cổ động mọi người. Phương Hành nghe vậy cười cười, lại lấy ra hai thanh kiếm thay muốn đánh tới không chung. Không, đừng xúc động. Các tu sĩ đều sợ hãi, vô số người kêu to ngăn cản Phương Hành. Nhìn được bộ này, hắn đã biết tiểu huấn đàn kia lại muốn cầm kiếm thay làm pháo hoa. Một chiêu này thực sự là quá độc, động. động tác trên tay Phương Hành cũng dừng lại, cười nói: các ngươi đều không đỡ, cũng được, ta đã nhìn chán pháo hoa rồi, như vậy đi. Giao hòa giống như là gấu đen kia, thoạt nhìn có chút đáng ghét, các người ai chịu thay ta ra tay, chặt đầu người này xuống, ta sẽ cho hắn hay thành kiếm thai, định phá hủy. Các người thấy thế nào? Đây là muốn các tụ sĩ giết lẫn nhau sao? Các tu sĩ đều sợ, hai mặt nhìn nhau, lại không người động thủ. Mà tu sĩ lưng hùng vai gấu thì kinh hãi, vận chuyển linh lực phòng ngự hết lớn. Đừng nghe tiểu tử kia. Lời còn chưa dứt, Phương Hành đã lần nữa nhấc hai Thành Kiếm Thai lên, chuẩn bị đánh sát chậm đã, đột nhiên có người hét lớn, trong các tu sĩ có bốn năm người đồng thời lao lên giết được thế tu sĩ lưng hùm vài gấu làm hắn phấn nộ hét lớn, các ngươi thật muốn giết ta? chẳng lẽ không nhìn ra đây là quỷ kế của tiểu tử kia sao? ta liều mạng với các ngươi. trong tiếng hô hắn liền thi triển pháp thuật chém giết với các tu sĩ vây công hắn đã phấn nộ lại điên cuồng giống như là dạ thú, chỉ có điều thực lực hắn không cao, mới chút cơi tầng hay rất nhanh đã bị chém đầu. cho ngươi. Các tu sĩ đều cướp tiến lên cắt đầu đối phương. Thiêu nhưng một người tốc độ nhanh nhất, một đạo bấm xuống đá tới phương hành. Phương hành nhấc chân đạp cái đầu vẫn không chịu nhắm mắt kia dưới bàn chân, cười lại nói: "Rất tốt cho ngươi." Nói xong giơ tay lên, hai thanh kiếm thai bay về phía đối phương. Tu sĩ kia mừng rỡ, ôm hai thanh kiếm thai, cả người như điên, vô ý thức mở miệng: "Đa ta." Mới nói được câu, bóng nhìn cảm giác bầu không khí không đúng xung quanh vô số con mắt điên của ngõ ngang chừng mình, tu sĩ đầy kinh hãi, vội vàng lách mình lướt đến sau lưng của phương hành. anh bắt bứt rác nhìn các tu sĩ khác. hai thanh kiếm thay là đủ để cho tất cả tu sĩ giết người đoạt bảo. thanh âm phương hành vang lên. sau khi, xong các ngươi thích đoạt như thế nào thì đoạt. bất quá hiện tại nếu có người động thủ, tâm tình ta không tốt, lại sẽ muốn xem pháo hòa đương nhiên quy củ chúng ta như cũ, chỉ cần có người để cho tâm tình ta không tốt. Sẽ nhìn thấy pháo hòa Những người khác lấy đầu quán giao cho ta Ta sẽ đưa pháo hòa trón làm thủ lâu Còn có người muốn thử không Lời nói đã cực kỳ hung hăng càn quấy Nhưng thảm trạng còn ở trước mắt Các tu sĩ trong lúc nhất thời Thật không ai dám phản đối Nhìn thấy một màn này Với cả Hàn Anh và Lệ Anh cũng liếc nhau một cái Đầy mắt có chút kinh dị Vị huynh đệ kết nghĩa kia Ý xấu thật đúng là tuyệt vời nhất Từ vợ mới bắt đầu Giống như kẻ đần thu một 200 viên liên thạch bán kiếm thầy. Phương hành đã gây xích bích giữa các tù sĩ. Đầu tiên hắn bắn kiếm thay tiện nghi, nhìn như là tùy ý chỉ định, lại hữu ý vô ý chọn trúng mấy người thực lực mạnh nhất. Đây là một loại bản sự, là năng được đặc thù mà âm dương thần ma dám ban cho Phương hành. Sáu người này có thể cùng dùng giá tiền thấp mua được kiếm thay, qua thực vọng chút ngoài ý muốn. Sau đó Phương hành đại dùng lý do ai muốn gây rối, thì sẽ hủy tất cả kiếm thay đến uy hiếp bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn muốn an ổn lấy được kiếm thay, thì tốt nhất thay Phương hành duy trì trật chẽ. Làm đồng lõa của hắn Để cho hắn bán kiếm thai khác lấy lại vốn Kế này tuy đơn giản Nhưng là cực kỳ hiểu hiểu, hiểu. Dù sao đứng ở góc độ của 6 tu sĩ kia Lấy được kiếm thai mới là chính yêu nhất Sau đó phương hành lại để cho các tu sĩ Giết kẻ kích động về các tranh mua Chính là cố ý Thị Uy Tất cả kế sách đều thu giáp trực tiếp Không có bất kỳ mỹ cảm Nhưng thực sự chứng minh kỳ thực hiểu hiểu Kiều thuốc thuốc quán đã dạy Người đều giống nhau Không sợ nghèo, chỉ sợ bất công Bởi vì người có tiền ta không có Cho nên dễ dàng xuất hiện náo động Và phương pháp bốc lên náo động rất đơn giản Bởi vậy chỉ cần ở các tu sĩ chế tạo một chút bất công Như vậy tự nhiên sẽ có người nhận được lợi ích Đến giúp hắn duy trì hết thầy quy cổ cơ hồ trăm phát trăm chúng Đương nhiên sở dĩ phương hành dám chơi như vậy Chính yếu là bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị nhất Nếu không, nếu ai không phục quy tắc của mình định chế Ta hủy tất cả kiếm thải Một mình thoát thân rời đi Cũng không sợ các tu sĩ nhớ kỹ hắn Bởi vì đã tuyên chiến với Hoàng phủ ra Hắn vốn trở thành công địch Khó có thể tốt hơn được nữa Đã có nền tảng này Vậy thì hắn cần quá gì mà lo lắng Sau khi trận trụ các tù sĩ Bắt đầu đấu giá kiếm thay Sắc mặt tuy các tù sĩ khó coi Thần sắc phức tạp Nhưng vẫn không ít người bắt đầu kêu giá Chỉ là ở trong huyền vực Ai sẽ mang theo nhiều linh thạch như vậy Bởi vậy kêu giá đã không phải là dùng linh thạch làm chuẩn Sau hai đợt kêu giá Thì có tù sĩ lấy ra cơ duyên đạt được trong huyền vực mà đổi Phương Hành sớm có dự liệu, thu mời gốc linh dược hiếm thấy, sau đó chỉ kiếm thay thuộc về đối phương, bảo hắn ra sau lưng chờ đợi. Sau khi xong, tiếp tục đấu giá một thanh kiếm thay khác. Lúc này Kim ô thành công dung hợp tiên kiếm thay màu xanh, đã ổn định đại trạng thái, kích động chạy tới tham gia nóng nhiệt. Phương Hành rất tin tưởng nó, do đó chủ trì đấu giá, để lại cho Vạn Linh kỳ hỗ trợ. Mình thì cười hất hất, nhìn lướt qua các tổ sĩ, quay người đi vào trong đại điện màu đen sắc mặt ửng hồng, thân hình lảo đảo buông ngã xuống. Không chịu được. Tập quỷ áo sành xuất hiện ở sau lưng của Phương Hành, nhẹ giọng hỏi. Phương Hành lau khóe miệng, cười hắc hắc nói, xem ra không thể tùy tiện dốc lực liều mạng. Lúc này Hứa Linh Vân cũng đang điều chỉnh trạng thái, thấy khóe miệng của Phương Hành chảy máu, không khỏi kinh hãi, vội vàng đứng dậy diêu hắn ngồi xuống. Phương Hành khoát tay, ý bảo mình không sao, nhưng Hứa Linh Vân vẫn nắm cổ tay của hắn bắt mạch. Tuy y pháp và đan pháp là hai chi nhánh nhưng lại có nhiều lý niệm tương thông. Hứa Linh Vân ở y pháp cũng có chút tầm đắc. Sau khi bắt mạch cho Phương Hành, liền biết hắn vì luân phiên kịch kiến nội phủ hao tổn nặng nề đã vô cùng nghiêm trọng. Hứa Linh Vân thấy vậy, trước cho Trợ Phương Hành ăn hai viên linh thần đan, trợ giúp hắn áp chế huyết khí xung sau độc, sau đó mở lò luyện đan. Loại tình huống này, Phương Hành cũng không cự tuyệt, ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển linh lực, tầm bổ khí lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài kim Ô đấu giá vẫn hào hứng bừng bừng ở trong quá trình đấu giá phương hành cẩn thận suy tư bảo Hứa linh vân lấy năm thanh kiếm thai lén nút đưa cho tiêu tuyết tiêu tuyết hiểu ý âm thầm cảm ơn phương hành sau đó yên lặng rời đi nào biết năm thanh kiếm thai này là xem như phương tiểu kiều trả lại ân tình cho đại tuyết sơn từ nay về sau hai bên sẽ không có bất kỳ quan hệ nào tính toán ra đại tuyết sơn thật là kiếm lợi lớn theo kiếm thai bán đi càng ngày càng nhiều các tu sĩ đã có chút lo lắng Tranh đoạt càng lúc càng kịch liệt, rất nhiều tu sĩ lúc đầu biểu hiện cực kỳ khinh thường thì cũng nhịn không được gia nhập hàng ngũ kêu giá. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, càng đến gần cuối thì kiếm thai được kêu giá càng cao, mà người bắt đầu hiểu ý vô ý giữ gìn quy tắc đấu giá thì càng ngày càng nhiều, cổ động tranh đua đã không còn khả năng. Đến lúc này, phương pháp duy nhất mà bọn hắn có thể được kiếm thai chính là ngoan ngoãn lấy linh thạch hoặc là cơ duyên ra mà đội.